Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 29 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San biên tập Green Star Lisbon đầm ấm. Mấy ngày bên nhau Fernando trở thành ông hoàng bất đắc dĩ cho Kim tha hồ hậu hạ Anh gần phát điên Vì cô không cho anh làm gì Kể cả đi ra ngoài dạo phố Cũng bị Kim ngăn cản Cô muốn anh chỉ nằm dài trên ghế Xem TV và đọc báo Đến giờ thì ngồi dậy ăn Mà phải ăn cật lực bằng hết núi thức ăn cô làm Mặc kệ Fernando gần cổ lên phản đối Em có biết bắt một người quen hoạt động như anh Ngồi yên một chỗ là ác độc lắm không Kim trêu chọc lại Vậy anh mới hiểu trước kia, anh bắt một người quen hưởng thụ như em phải hoạt động là ác độc đến mức nào. Cuối cùng, Fernando phải nổi quạo vùng lên đòi hút bụi và lau nhà. Nếu không, anh sẽ trói Kim lại, để tha hồ làm việc, cô mới chịu tha cho anh mấy tiếng được lao động. Kim nằm vắt vẻo trên ghế, nhìn Fernando hí hưởng bò ra lau nhà từng ngóc ngách, cười không ra tiếng. Anh mà về Việt Nam là bị người ta bắt cóc làm chồng ngay. Đàn ông bên đó sợ làm việc nhà lắm Vậy thì anh sẽ qua Việt Nam tìm vợ Fernando nháy mắt Em giới thiệu dùm anh nhá Hứ Kim tự nhiên đổi sang giọng bực tức Anh về Việt Nam Thì ai làm dùm anh mấy cái dự án vĩ mô bên Mỹ 3 năm dòng chứ Nè Sao Mauricio thích em dữ vậy Biết Kim sắp sửa gây sự Fernando lật đật chuyển đề tài Anh thấy em hoàn toàn không hợp với anh ta Kim mỉm cười Mauricio đâu có yêu lý trí như anh Với anh ta Tình yêu chỉ đơn thuần là thích nhau trước hết về mặt cơ thể Anh lại sắp nói Em đâu có gì hấp dẫn so với mấy cô gái Bốc lửa miền Tây Nam Mỹ phải không Nhưng chính cái vẻ mong manh của em Làm Mauricio thấy lạ Với lại anh ta ngộ nhận một điều Rằng phụ nữ châu Á rất biết thuật phòng the Giống mấy cô gây xa của Nhật Các cung nữ Kamasutra của Ấn Độ Hay mến nảng cung phi của các ông vua Trung Hoa vậy đấy Sai lầm tai hại Fernando bật cười Sao em biết Mauricio nghĩ vậy? Thì chính anh ta thú nhận với em mà Kim thành thật khai báo Mauricio cứ khăng khăng Em là một chuyên gia trong chuyện đó Nói cách nào cũng không tin Anh ta còn nói Cả thế giới ai cũng nghĩ vậy Phụ nữ châu Á nhìn hiền hiền vậy chứ ác liệt lắm Fernando nhìn Kim dịu dàng Anh không bao giờ nghĩ như vậy đâu Ngay từ đầu, anh đã nhận ra em không biết gì và xuất thân trong một môi trường hoàn toàn nghiêm túc, cái cách em nhìn anh hoàn toàn khác các cô gái bên đây. Kim thắc mắc, cái cách em nhìn anh ra sao, còn mấy cô gái bên đây nhìn anh kiểu gì? Em chỉ nhìn vào mắt anh, vô cùng trong sáng, Fernando có vẻ ngượng, còn mấy cô nàng kia... Nhìn từ thắt lưng xuống thôi Cho nên tại sao bao nhiêu nữ sinh Bu lấy anh mà anh chỉ dám đi đến Khu học xá dạy em Anh cũng bị sợ quấy rối lắm Kim gặp người cười rũ rượi Cô cũng nhiều lần tự hỏi Tại sao anh chọn cô Mà không phải là những bé sinh viên chân dài Mắt xanh, tóc vàng cực kỳ xinh đẹp bên đây Và bởi vì em biết nghe lời Fernando thêm vào Như đọc được ý nghĩ của Kim Công nhận Em nghe theo anh rằm rắp Nhìn tưởng cứng đầu, nhưng thật ra cũng dễ dạy. Có điều phải bản lĩnh như anh mới trị được em. Cỡ Mauricio không điều khiển được em đâu. Kim nhìn vẻ mặt tự hào của Fernando, nghĩ hóa ra anh cũng trẻ con không kém. Fernando nhìn Kim giỏ xét. Anh hỏi thật nghe, trong lúc vắng anh, có bao giờ em cô đơn muốn ngã vào vòng tay của Mauricio không? Nhiều lúc cũng muốn. Kim nhìn Fernando thú nhận. Nhưng em cũng có lý trí chứ Em cần tình cảm Còn Mauricio cần cái khác Làm sao hòa hợp được Thật ra anh ta cũng không hẳn Chỉ quan tâm đến thân thể em đâu Fernando cười Nhưng đúng là với Mauricio Mà bắt yêu chay thì cũng khó Kim tiếp tục khai Em thích Mauricio Anh ta đẹp trai kinh khủng Lại dễ thương và hài hước Nhưng em nghĩ mình khó mà yêu được anh ta Vì em không thấy nể Vậy với anh thì em nể hả? Fernando bật cười hỏi, không giấu được sự tự hào. Còn anh chàng dễ thương David Winston của em thì sao? Anh nghĩ em nể anh ta lắm. Chắc tại anh ta còn nút nhát, chưa dám tỏ thái độ quá thân mật với em. Nếu không em đã đến với David và quên phức anh rồi chứ. Chứ còn gì nữa? Kim xác nhận, nửa đùa nửa thật. Sao anh biết hay vậy? Fernando sững sờ nhìn Kim... Làm cô giật mình nhận ra Mình đã đi khá xa giới hạn cho phép Cô đến bên Fernando đang quỳ trên sàn Với cái rẻ trong tay Nhìn vào đôi mắt đang bị tổn thương của anh Thú nhận Em làm sao quên anh được Em mê cái tính sinh năng của anh Và bị đôi mắt thông minh này hấp hồn mất rồi Rồi Kim cười Đưa tay ra ôm cổ Fernando vỗ về Tuy có lúc anh lạnh lùng đáng ghét Nhưng em biết Thật ra anh rất yêu em Fernando xiết Kim vào lòng, hạnh phúc nghe cô nhận xét về mình. Kim hỏi lại, trong thời gian ở Mỹ, có bao giờ anh giận cô quá nên ngả vào vòng tay của một cô núi đôi chập trùng nào không? Nghe nói phụ nữ bên đó múc rụp, điện nước đầy đủ. Fernando ôm bụng cười, là Kim nói chuyện nghe dù côn quá, chắc bị nhiễm Mauricio rồi. Anh bắt trước giọng điệu cô, khoe mấy nàng nhìn cũng ngon cơm lắm, nhưng anh còn tâm trí nào để ý đến ai? Thật ra, Anh cũng có quan tâm đến một cô Đẹp kinh khủng, hiền lành Yêu anh ghê lắm Fernando đột nhiên đổi giọng Lần này anh quay lại Oxford Để xem em còn yêu anh không Nếu em đã có người khác rồi Thì anh cũng không vương vấn gì nữa Anh đến với người đẹp Mỹ của anh Kim bĩu môi nghe Fernando tự thú Nói không tin được chuyện hoang đường này Cô nhìn thẳng vào mắt anh Khẳng định chắc nịch Em biết anh là một người trung thủy mà Fernando bật cười trước cái vẻ nghiêm trọng của Kim. Anh gật đầu. Em biết nhìn người đấy. Nhưng dù anh trung thủy mà em cả chớn thì cũng không nhíu chân được anh đâu. Kim bị Fernando bắt phải hứa. Từ nay không được đông đồng. Chuyện gì cũng từ từ thảo luận. Dù cô đã vui vẻ hứa. Nhưng anh còn cực đoan tới mức đòi làm biên bản cho Kim ký vô. Fernando nhìn Kim vừa cười rũ rượi. Vừa ngoan ngoãn ký cam kết có vẻ rất hài lòng. Anh nói... Ngày mai sẽ về bộ đảo Nha thăm nhà và sẽ cùng đón năm mới với gia đình. Anh muốn Kim cùng đi. Cô thấy bất ngờ và cảm động với lời đề nghị nhưng không thoải mái. Mặc cho Fernando thuyết phục gia đình anh rất thân thiện và Lisbon quê anh là một thủ đô xinh đẹp. Kim vẫn lắc đầu từ chối. Lần đầu anh hạ mình năn nỉ em đấy. Fernando hôn lên mũi Kim xuống giọng. Về nhà với anh đi. Kim tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng đến mức Fernando phải treo chọc. Hay là em muốn ở lại Oxford để làm tiệc mừng giao thừa với Mauricio, bù cho đêm Giáng sinh bị anh pha đám. Kim thở dài, thú nhận. Em ngại quá, nhỡ gia đình anh chê em thì sao? Dù sao, em cũng khác mọi người ở đây nhiều. Rồi em biết nói chuyện với ba mẹ anh bằng tiếng gì, em chẳng thể nói tiếng bồ đào nha. Cuối cùng, Fernando đành ra tối hậu thư, nếu cô không về cùng anh thì sẽ không yêu đương gì nữa.